Là đợi khi nào tôi muốn công khai thì công khai Cậu không ép Cậu cũng không đề cập đến chuyện Cho tôi tiền để trả nợ nữa Vì cậu biết là tôi sẽ không nhận Thật ra tôi muốn để đến khi nào tôi trả hết nợ Thì sẽ công khai chuyện của bọn tôi Làm cái gì mà đường đường chính chính Thì mới tốt chứ Dì Tư tìm được người làm mới Tên là Trâm Lớn hơn tôi 3-4 tuổi gì đó Tính tình cũng lanh lẽ lắm Chị Trâm có kinh nghiệm nuôi bà đẻ với trẻ con Sau này phụ trách chuyện sinh nở cho chị Hồng mà chuyện chị Hồng có bầu với cậu Tư, bên phía ông Khang cũng biết. Hôm qua cô Phi Uyển hỏi cậu Ba, cậu Ba cũng gật đầu xác nhận. Sáng nay ông Khang qua chơi, có cô Phi Lan với cả cô Phi Uyển cùng qua, ông Khang vẫn như thường lệ chờ chuyện với ông Năm, còn cô Phi Lan với cô Phi Uyển thì chăm chị Hồng với bà chủ. Tôi xuống bếp pha trà lấy bánh, đem lên cho ông Năm, lại nghe phong phanh được hai người họ đang nói chuyện. Ông Năm, chuyện con quý này ông tính sao? Ông Năm nhìn xa xăm, giọng rất nhẹ Thì cứ để thuận theo tự nhiên đi Tôi cũng hết cách Tôi thấy là còn cách mà ông không muốn làm Cứ tìm được người có Thấy tôi vẫn còn đứng đó Ông Nam liền ra hiệu cho ông Khang đừng nói nữa Tôi thấy vậy Cũng hiểu chuyện, liền lui xuống sau nhà Nhưng lại không gian cho hai bố lão nói chuyện với nhau Nhưng mà Tôi vẫn cảm thấy có chút thắc mắc Không biết chuyện của con quý này là sao nhỉ Tôi cứ có cảm giác kỳ quái kiểu gì ấy là thật. Chị Hồng sức khỏe cũng không ổn hơn trước. Dạo này ăn nhiều ngủ nhiều, người cũng tròn ra. Chỉ có điều là tâm tình của chị vẫn còn u uất lắm. Lần nào trò chuyện với chị, chị cũng đều sợ hãi bất an. Tôi thì tôi cũng không rõ là chị bất an chuyện gì. chỉ biết là chị rất sợ mỡ diệp. Chị liễu nấu thuốc cho bà chủ. Tôi thì có nhiệm vụ đem lên cho bà. Uống thuốc xong, bà chủ kéo tôi lại hỏi. Bà dò hỏi. Mùa này, tao nghe nói... Cậu ba mày có bạn gái phải không? Tôi thoáng giật mình, muội vàng lấp liếm. Dạ, con đâu có biết đâu bà, còn có nghe ai nói gì đâu. Bà chủ nhìn tôi bà lầm bầm. Vậy mà tao tưởng mày biết, tao có hỏi hoài mà cậu ba mày không có nói. Tôi run run, rồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hết sức tôi hỏi. Nhưng mà ai nói cho bà biết? Bà chủ lắc đầu bừng giặc. Quan trọng gì chuyện đó, cái tao quan tâm nhất là bổ của cậu ba mày, nghe nói là À mà thôi đi, nói thì mày cũng không biết đâu. Thấy bà không muốn nói, tôi cũng không dám hỏi, đợi bà uống hết chén thuốc, tôi lật đật lấy chén rồi bỏ đi thuốc xuống nhà sau. Eo ôi, sao bà chủ biết được hay vậy, sao hay vậy trời? Một ngày đẹp trời, tôi nghe được một tin tức chấn động, bà mai với ông thầy cường, được người ta tìm thấy xác trong tình trạng đang phân hủy mạnh. Nghe cậu ba nói lại, xác chết, chết trong tư thế rất kỳ lạ, chân và tay đều bị gãy lìa hết cổ mèo hết về phía sau, công an tức tốc vào cuộc điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả gì khả quan, riêng về phần Thùy, cô ta được người thân đưa đi đâu mất tích, đến cả việc làm thủ tục nhận xác mẹ mình mà cô ta cũng không có mặt, đúng là quy luật nhân quả không bỏ sót một ai, người ác độc cuối cùng cũng chết một cách thê thảm. Sáng nay, tôi lên bệnh viện lấy thuốc cho bà chủ, vô tình sao lại gặp ngay cậu chung với cô Uyển, lần này thấy bọn họ, tôi cũng không trốn tránh. Trực tiếp đợi bọn họ đến chào hỏi Đi đâu vậy mùa Đi lấy thuốc cho gì à Tôi gật đầu cười trả lời cô Uyển Dạ đúng rồi cô Mà cô đi đâu vậy Em chồng cô hình như không được khỏe lắm Cậu chồng lúc này đã đi lấy xe trước Chỉ còn tôi với cô Uyển Cô ấy liền nói Thì ừ cô thấy có chút không khỏe ạ Tôi gật gật quan tâm nói Cô cố gắng giữ gìn sức khỏe nha Cô có khỏe thì mới chăm sóc cho ông Khang được Cô Uyển cười nhạt Cô biết rồi mà, cảm ơn em. À quên nữa, cô nghe chuyện của bà Mai chưa? Bà ấy... Cô Yến gật gật, giọng khan khàn. À à, cô nghe rồi, cô nghe rồi. Để mai mốt cô ghé chơi rồi nói tiếp nha mùa. Giờ cô có chuyện phải đi. Dạ vậy cô đi trước. Ừ, cô đi nha mùa. Đợi cô Uyển đi rồi, tôi cứ đứng nhìn theo bóng lưng gầy, vội vã của cô ấy. Cô Yến đúng là vội, đi nhanh xém chút nữa là đụng trúng người ta. Mà cô ấy dạo này gần đây gầy quá nhỉ. Mặt mày thì trông không có chút sức sống nào, nghĩ thì cũng thấy có chút đáng thương, nhưng mà, thôi kệ vậy, tôi cũng không thể giúp được cô ấy mãi. Thở dài quay vào trong, đi được vài bước, tôi liền khựng lại rồi quay đầu nhìn giao xung quanh, nhìn đông tây nam bắc một hồi lâu, tôi khẽ lắc đầu, tự nhủ là không có gì đâu. Ấy vậy mà mới bước được mấy bước, tôi lại khựng chân, trong lòng có chút bất an không yên, rút điện thoại gọi gấp cho cậu ba, tôi quyết định đợi cậu đến đón cho an lòng. Chẳng hiểu sao, Tôi cứ có cảm giác dường như có ai đó đang theo dõi tôi Cảm giác lạnh sống lưng này Không giống như người âm theo đâu Không phải đâu Ngồi yên vị trên xe Thắt dây an toàn xong xuôi Chờ xe chạy rồi cậu ba lại không nhịn được mà hỏi tôi Em có thấy rõ người đó là ai không? Tôi lắc đầu chịu thua Em có cảm giác thôi chứ vẫn không thấy ai Cảm giác có giống như lần trước không? Tôi cố nghĩ Không giống lắm Lần này giống người hơn là ma quỷ Cậu ba trong mày trầm tư Người á? Dạ Mà thật là tôi cứ có cảm giác Là có người đang theo dõi tôi Bởi nếu là người âm giống lần trước Thì cảm giác nó đi theo tôi sẽ là rất rõ ràng Còn lần này Tôi cứ thấy nó thế nào ấy Cái kiểu giống như có đôi mắt nhìn chầm chằm vào tôi Khiến sống lưng tôi lạnh toát Nghĩ tới thôi Cũng thấy vã hết mồ hôi Cứ nguy hiểm thế nào ấy từ mai hạn chế đi ra đường đi Để anh nói với dì tư một tiếng Có chuyện gì cần ra ngoài thì gọi cho anh, anh về đưa em đi." Tôi vội nói, "Cũng không cần phải vậy đâu anh, em cũng đâu có đi đâu đâu, với lại cũng không hẳn là có người theo dõi em, nhiều khi cảm giác của em không đúng thì sao?" Cậu ba quay sang nhìn tôi, cậu nghiêm túc nói, "Đúng hay không đúng thì cũng nên cẩn thận, phòng ngừa vẫn hơn mà, anh không thường xuyên ở gần em, em phải bảo vệ bản thân mình cho tốt, chuyện trong nhà vẫn còn rối ren quá, để giải quyết xong xuôi hết." Anh nói chuyện với ông nội sau Dù gì thì lén lút cũng không hay chút nào Nếu được Anh muốn công khai luôn bây giờ Tôi nhìn cậu Biết là cậu không muốn mập mờ Nhưng mà Em biết nhưng mà Nếu được thì để đến cuối năm sẽ tốt hơn Đến lúc đó em cũng trả hết nợ cho bà chủ Chuyện tiền nong đó em không cần Tôi vừa cắt ngang lời cậu Không Tiền cha con em mượn Thì cha con em sẽ trả Em không lấy tiền của anh để trả cho bà chủ đâu Nếu giờ anh không khai chuyện của tụi mình, em sẽ nghỉ việc rồi bàn lại với cha em. Em có cần phải rõ ràng với anh vậy không? Tôi khẽ cười nhìn cậu. Thì rõ ràng cũng tốt mà. Em biết là anh không nghĩ gì, nhưng người khác, người ta không nghĩ giống anh đâu. Em cũng nghĩ kỹ rồi. Nếu muốn ở bên cạnh anh, thì chuyện này em phải giải quyết minh bạch. Để về sau người ta không viên vào cớ này mà nói cha con em lợi dụng anh. Cha em cơ cực vất vả nhiều rồi, em không muốn ông mang tiếng vì em. Cả đời ông sống minh bạch lắm. Cậu ba im lặng nhìn tôi. Vài giây sau, cậu lại khẽ đưa tay xoa xoa tóc tôi. Giọng cậu rất dịu. Anh hiểu ý em mà. Có gì thì nói với anh một tiếng. Chỉ riêng chuyện lần này thôi. Những chuyện khác, anh không thể để em tự lo một mình đâu đấy Tôi gật gật, cười tươi giói. Em biết rồi mà, em cũng không có ý định lo liệu một mình nữa. Có bạn trai là phải để bạn trai lo cho chứ, đúng không? Cậu ba bật cười. Nên như vậy... Bạn trai em không có gì ngoài tiền hết, tiêu đi, anh không phá sản đâu mà lo. Eo ôi, đúng là cái kiểu đàn ông bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, nghĩ tới đã thấy kích thích rồi mà. Sau bữa đó, cậu ba có chút quản lý chuyện đi lại của tôi. Bình thường, cậu chỉ cho tôi đi chợ với gì tư, còn đâu là ở nhà làm công chuyện không đi đâu hết. Mà tôi ở nhà thì lại càng thích, lớp học tình thương của cô Uyển vào tầm nghỉ hè nên tôi cũng rảnh rỗi hơn, cũng có thêm thời gian để ngủ sớm. Thời gian nghỉ ngơi không làm việc Thì tôi đi ngủ Không thì đi tìm chị Hồng nói chuyện tâm sự cho chị thoải mái hơn Từ bữa Chị Hồng dọn lên phòng cậu Tư Tôi ngủ chung với chị Trâm Nên cũng có chút không quen lắm Dù sao cũng là người mới Giao tiếp vẫn còn hạn chế Chưa được thoải mái cho lắm Chuyện của cậu Tư và mợ Diệp Lại có chuyển biến mới Mợ không chịu phân chia tài sản như trong đơn ly hôn Mợ muốn được nhiều hơn những gì Mà luật sư đã kê khai Cậu Tư ban đầu có nhân nhượng Nhưng càng lúc cậu càng không chịu nổi, tức nước vỡ bờ hai bên tranh cãi không có hồi kết kết quả cuối cùng là hoãn lại đợi lần hòa giải tiếp theo tôi thì không biết chuyện ly hôn này sẽ giải quyết như thế nào mà riêng tôi thì tôi thấy mợ diệp có phần quá đáng vì phần tài sản mợ muốn lấy là quá nhiều đến tôi còn không chấp nhận được nói gì là cậu tư đúng là lòng tham không đáy tôi không nghĩ là mợ diệp lại thực dụng đến như vậy đâu sáng hôm nay Cả nhà chủ tôi đi đến từ đường để cúng dỗ Ông Năm, bà chủ, cậu Ba với cậu Tư đi từ sớm Trong nhà chỉ còn lại chị Hồng Với vài người làm bọn tôi Thế trong nhà Hoài cũng ngột ngạt Tôi mới kéo chị Hồng ra ngoài hóng mát cho khuây khỏa Và cho chị lấy nước cam mắt lạnh Tôi cười nói Chị uống đi cho mát Ở trong phòng Hoài không chán à chị Chị Hồng ghẽ cười Cũng chán chứ Chị là chị quen tay quen chân làm công chuyện rồi Ở Hoài chịu không nổi ý Thế vậy mai mốt, chị thường đi ra ngoài cho thoáng, không ra đường được thì mình đi vòng vòng ngoài sân này, chứ trong phòng giết là điên luôn á. Nghe tôi nói, chị Hồng thoáng dầu dĩ. Chị biết chứ, nhưng ngặt nỗi, giờ chuyện của cậu Tư với mợ diệp chưa xong, chị không dám đi tầm bậy, sợ ảnh hưởng đến cậu. Thấy chị Hồng mặt mày buồn xo so, tôi phải công nhận một điều là chị thương cậu Tư ghê gớm. Suốt từ đó tới giờ, chị làm cái gì cũng nghĩ cho cậu, đến cả ra ngoài đi dạo cũng không dám. Chị, cậu Tư có tốt với chị thiệt không? Nghe tôi hỏi, chị Hồng gật đầu lia lia Tốt, cậu tốt với chị lắm Thật sự rất là tốt luôn Vậy thì tôi cũng yên tâm phần nào Chỉ cần cậu Tư tốt với chị là được Ái trà Bữa nay tiểu tam dám ra đây Mà ngồi nói chuyện nữa cơ hả Nhà họ quý càng ngày càng quá đáng Không coi mợ Tư tôi ra gì hết Tiếng của mợ Diệp Giọng này là giọng của mợ Diệp Chị Hồng nhìn thấy mợ Diệp Mặt chị ấy vốn đang hồng hào Liền tái xanh mà đứng bật dậy Tôi cũng đứng bật dậy theo Kéo tay chị Hồng xấu chị vào sau lưng tôi Tôi khẽ chào hỏi Mợ Diệp Mợ Diệp đi đến trước mặt bọn tôi Mợ nhìn tôi, giọng ngang ngang Mùa đấy hả em Nay có mợ chủ mới rồi Nên thấy mợ không còn vui vẻ như xưa nữa sao Tôi nhìn mợ chứ không trả lời Biểu cảm cũng không thấy làm gì vui vẻ cho lắm Tôi vẫn khúc mắc chuyện mợ bỏ đi Hại tôi bị đánh chửi quá trời Tôi vẫn chưa hỏi đến mợ đâu Chà, đúng là thời thế thay đổi Thì con người ta cũng thay đổi Tôi thấy cô như thế Không nghĩ là cô giỏi đến vậy đó Hồng Giỏi, đúng là quá giỏi Dừng một chút Mợ Diệp lại cất giọng khinh khỉnh Nhưng cô đừng có mà vui mừng vội Tôi đây chưa bỏ qua đâu Tôi phải lấy lại tất cả những gì Mà các người đã nợ tôi Lấy lại đủ, không thiếu một thứ gì Chị Hồng vịn chặt lấy eo tôi Tôi thoáng cảm nhận được sự run dày từ tay chị Tôi biết là chị sợ mợ diệp Nhưng tôi không nghĩ Là chị sợ đến mức này Như này thì có hơi kỳ lạ Mỡ diệp thấy chị Hồng không trả lời Mỡ liền đi nhanh tới chỗ tôi Mỡ kéo tay chị Hồng lôi ra ngoài Giọng đánh thép Cô trốn sau lưng mùa làm gì Bước ra đây nói chuyện với tôi Ra đây Chị Hồng sợ đến xanh hết mặt Tôi thấy vậy liền dùng sức gần lấy tay mợ diệp ra Tôi quát Mỡ làm cái gì vậy Chị đã không muốn gặp mỡ Mà mỡ ép chị làm gì Mỡ Diệp nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét mợ cười khinh Ái trà Bữa này em cũng dám lớn tiếng với mỡ hả mùa Em coi cỏ lúa ngang nhau Em vẫn phải kêu mợ bằng tiếng mợ chứ Đừng có nghĩ Con Hồng có bầu Thì nó là mỡ chủ của em Bớt bao đồng lại đi Rất câu mợ lại nhào tới kéo tay chị Hồng lôi ra Chị Hồng thì y như con thỏ vậy Đầu cuối cuối không dám ngẩng cao Tới chống lại cũng không dám Tôi sợ rằng con một lát Rồi đụng trúng bụng của chị Hồng Tôi liền sung tới đẩy mợ diệp văng ra Chắc tôi dùng lực mạnh quá Nên mợ diệp mắt thăng bằng mà ngã bật ngửa ra đất mợ giận đến đỏ mặt nhìn tôi giọng khản đi Mày Tôi thiệt là không có ý đâu Tôi chỉ định kéo mợ ra thôi Chứ tôi không hỗn láo Mợ diệp bắn một câu rồi nhào đến chỗ tôi Tay mợ vùng lên thật cao Như muốn tát vào mặt tôi Tôi tất nhiên là không để yên rồi Tôi nhành tay bắt giữ tay mợ lại Tôi gần từng tiếng Mợ đừng có bảo ở đây làm loạn Gọi mợ một tiếng mợ là vì tình cảm trước kia Mợ thử đụng vào tôi xem Tôi có đấm cho mợ không trượt phát nào không thì biết Mợ diệp trừng mắt Mợ cười khinh đầy giận dữ Còn chó giữ nhà cũng biết cắn chủ cơ đấy Mày nghĩ mày là ai hả mùa Mày nghĩ con khốn nạn kia Nó bảo vệ được mày á Mày nhìn đi Nói trốn còn thua con chó ghẻ nữa Thân nó còn chưa lo xong Thì mày là cái thá gì mà ra ngoài với tao Tôi cười nhạt Tôi cần gì chị Hồng bảo vệ Tôi tự lo cho tôi được mà Tôi còn chưa trách mợ chuyện lần trước Mợ lợi dụng tôi rồi bỏ đi Để tôi mang tiếng bị mẹ của mợ vừa đánh vừa chửi Thua một con chó Mợ sống có đức quá Có đức nên mới dành mấy thứ tài sản không thuộc với mình đó chứ Mày Lúc bấy giờ Dì Tư với chị Liễu nghe tiếng cãi vã, liền chạy lên. Mợ Diệp thấy vậy mới thôi sừng sộ với tôi, mà tôi cũng không giữ lấy tay mợ nữa, trực tiếp đi lại an ủi chị Hồng. Mợ Diệp thì không ai chào đón mợ, mợ liền cao có quát lên. Con Hồng, mày đợi đấy, những gì mày và anh ta từng làm với tao, tao nhớ rõ, tao về đây là để lấy lại, lấy lại danh dự của tao, lấy lại cả danh dự của con tao. Chúng mày cứ ở đó mà cười đi, cười không được bao lâu nữa đâu. Hứ cười đi. Chị Hồng xun lẩy bảy ôm lấy tôi, mợ diệp lại quay sang tôi, cười khinh bỉ. Còn mày nữa, ai biểu mày ngu thì mày chịu. Tao đâu liên quan gì đến chuyện mày bị đánh. Là mày giữ tao không được, để cho tao bỏ trốn, nên mày phải chịu, chứ than trách gì ai ở đây. Có trách, là trách mày quá ngu, chứ đừng trách tao quá thông minh. Tao thấy mày bị đánh vậy là còn nhẹ đấy. Hm. Tôi rào chị Hồng lại cho dì tư, Tôi cười nhạt nói lớn tiếng. Ừ đúng rồi, là tôi ngu, tôi đi thương hại một đứa xanh ma như mợ nên mới bị mợ lừa, mà nói đi cũng phải nói lại, sống chui rúc như con chuột như con bọ giống như mợ thì có gì mà hãnh diện đâu." "Đấy, giờ thấy không, cuối cùng cũng về đây mà tranh giành ăn cướp ăn giật thứ không phải của mình, quý hóa quá, cậu tư chắc có phước lắm mới bỏ được mợ đấy, mô Phật, thấy vậy chứ ác như quỷ á." Mợ Diệp giận đến nổ đom đom mắt, mợ đưa tay run run chỉ vào tôi, môi mấp máy định rửi thì tôi lại nhanh mồm nhanh miệng mà lên tiếng. Mợ đừng có mà giang hồ với tôi, mợ chưa biết sau lưng tôi là ai đâu. Mợ Diệp nhìn tôi, hai mắt mợ mở to đầy nghi hoặc, vài giây sau giống như đã thông suốt, mợ không nói gì nữa, chỉ lầm bầm giận dữ rồi hống hách bỏ đi. Tôi đứng đây nhìn theo bóng lưng thon thon của mợ, cảm giác là mợ Diệp nếu không lấy được tiền của cậu Tư Thì mợ ta sẽ không bỏ qua đâu Đáng sợ thật Một con người tưởng chừng hiền lành nhân hậu Thì lại lòng người đúng là đáng sợ hơn cả ma mà Thấy mợ diệp đã đi Tôi với mọi người mẹ nổi chị Hồng Đợi cho chị hết run Tôi liền dắt tay chị lên phòng cho chị nghỉ ngơi chịu chị ngồi xuống giường Chị cứ nắm chặt lấy tay tôi Chị khóc mếu Mùa Chị sợ quá mùa ạ Chị sợ quá Tôi ngồi xuống chấn an chị Bà diệp ấy đi rồi mà Để em nói với cậu Tư, chuyện bà ấy đến đây để cậu xử bà, cấm bà mai mốt không được đến đây nữa. Chị Hồng run run, chị xiết chặt tay tôi. Nhưng chị, chị không nghĩ là mợ ta sẽ tha cho mẹ con chị đâu. Chị lo cho con chị lắm mùa ạ, chị sợ lắm. Tôi nhìn chị, thấy có chút không đúng lắm, tôi liền gặng hỏi. Chị Hồng, chị nói thiệt cho em biết đi, có phải chị dối em chuyện gì không? Chị Hồng sững sờ, chị run run nói giấu, giấu chuyện gì chị tôi giữ chặt tay chị chị có giấu gì em thì chị phải nói cho em biết để em còn tìm cách giúp cho chị nữa chứ chị Hồng cúi gặp mặt chị ấp úng chị, chị lúc trước thôi mà không có gì đâu chị chỉ lo cho con chị trong bụng thôi chứ không có gì, không có gì đâu chị Hồng cứ ấp úng rồi lại không chịu nói dù cho tôi có hỏi thế nào thì chị cũng không nói gì hết, hết cách Tôi đành chịu thua không hỏi nữa. Chị Hồng nổi tiếng là cứng miệng. Biết có hỏi gì thì chị cũng không chịu nói đâu. Chỉ là tôi cứ thấy có chuyện gì đó không ổn ở đây. Thái độ sợ sệt của chị Hồng khi gặp mợ diệp. Thật sự là lạ lắm. Chuyện mợ diệp đến đây gây chuyện. Tôi có nói cho cậu Tư với cả cậu ba cùng nghe. Cậu Tư nghe xong thì giận dữ. Cậu ba có chút chầm mặc hơn. Chỉ là cậu ba có nói sẽ giúp cậu Tư một tay giải quyết mợ diệp. Tôi thiệt tò mò không biết hai cậu sẽ giải quyết mợ ấy thế nào nữa. Cô vị Uyển đưa ông Khang qua chơi, cô ấy cũng có hỏi chuyện của cậu Tư với mợ Diệp. Tôi thì biết nói sao vậy, cũng không có thêm bớt gì vụ chuyện này hết. Lại thấy cô Uyển có chút xanh xao, tôi có dặn dò cô ấy nên giữ gìn sức khỏe, đừng quá sức kẻo thêm bệnh. Cảm ơn em nha Mùa, em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Chuyện lần trước cô vẫn chưa có cơ hội cảm ơn em chu đáo, có gì đợi khi nào hai người công khai Cô hứa sẽ dẫn em với anh Lãnh đi ăn một bữa thiệt là hoành trắng luôn. Tôi cười trả lời, không cần phải vậy đâu cô, chuyện nhỏ thôi mà cô. Cô Uyển cười hiền, chợt nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ tôi, cô Uyển khẽ hỏi. Sợi dây chuyền này là ông thầy cho em hà mua Nghe cậu ấy hỏi, tôi liền sờ lên dây chuyền của mình, tôi nói. À dạ, dài ngày xong là thầy cho em đeo, đeo một năm mới được tháo, mà dây này bằng bạc không dễ rơi mất như sợi chỉ đỏ của em đeo dây này em thấy yên tâm hơn đó cô cô yển khẽ gật loại bạc này không biết mua đâu Hà mùa cô dạo này ngủ không ngon nên cũng muốn đeo một sợi dây này mua ngoài tiệm bạc á cô. còn phải làm phép nữa không thì cô xin thầy giận là một sợi dây có phép đi để cô nhỏ ông năm xin giúp thầy em đeo cũng dễ thương ghêế chứ thư cười hè hè trang sức của em mà cô cứng cáp không dễ mất là được rồi Sợi dây đỏ bị mất em tìm quá chừng Cỡ mà không mất là em không bị quỷ ám đâu Chùi ghê luôn Cô Uyển cũng cười Ừ, đeo sợi bạc này Không dễ bị cắt đứt là được rồi Cô cũng phải mua một sợi dây đeo mới được Dạ Sợi chỉ đỏ của tôi bị cắt đứt sao Tôi tôi có nói như vậy à Khó không nhỉ Nước quanh cồn quý dâng lên ngày càng cao Ở phía tây cồn Nghe đầu có khu bị sạt lở Nước chàn vào nhà dân ngập linh lắng Sáng sớm dân trên cồn túi nhau đến phụ đắp bờ độ trừng nắng lên thì nước có thể sẽ rút bớt Ông nằm lo xuất ruột từ sáng tới giờ Sau khi theo cậu ba đến coi tình hình Ông liền tới từ đường thắp nhang khấn vái Rồi ở đó mãi tận trưa mới về Trông ông dầu dĩ lo lắng lắm Đến cả cơm cũng không buồn ăn Trà cũng không chịu uống Mãi tới khi cậu ba với cậu tư vào An ủi khuyên ngăn Thì ông mới chịu ăn lưng bát cơm Ngọc Hương pha thêm cho ông ly sữa mọi người mới đỡ lo lắng cậu ba cũng có chút lo lắng nếu cứ tình hình này chắc vài năm nữa cũng không còn thấy cồn quý nữa rồi nghiêm trọng nên thế hả anh cậu ba gật đầu ừ có nơi sạt lở rồi đất mất đi từ từ nước lại dâng cao rồi cũng không còn đủ đất cho dân ở nữa nói tới đây giọng cậu trùng xuống nói thiệt cũng buồn nhưng không biết phải an ủi cậu thế nào đây nữa không đợi tôi lên tiếng an ủi Cậu ba lại nói thêm, giọng cũng trở nên bình thường. Nếu ý trời đã muốn như vậy, thì chịu thôi, vào đất liền sống cũng tốt, không còn lo lắng đến khi nào còn chìm nữa. Chuyện tới đâu thì tính thế đó. Anh cũng không nghĩ gì nhiều đâu, em đừng lo. thấy cậu như vậy, tôi càng lo hơn. Sao bạn trai của tôi cứ mãi lo toan nhiều thứ đến như vậy nhỉ? Là cháu đích tôn của nhà họ quý thì phải vậy à? Phải mệt mỏi như vậy sao? Tôi biểu môi nỉ non. Tự dưng... Em muốn ôm anh một cái ghê Cậu ba bật cười Hai tay rang rộng Vậy thì lại đây Anh sẵn sàng Tôi cười tùm tìm Rồi đi nhanh về phía cậu Tay vừa chạm vào eo cậu Thì sau lưng nghe tiếng gọi lớn Mua Mày đâu rồi mua Mua Chết rồi Là giọng của bà chủ Chết rồi Nghe được tiếng bước chân đã gần sát mông Tôi hoảng quá liền đẩy cậu ba một phát ra xa Chắc do sức trâu sức bò tiềm ẩn Cứ tưởng là đẩy nhẹ Ai dè đẩy phát Cậu ba bật ngửa ra sau Lưng đập vào tường kêu cái ảnh, nhìn bạn trai té thấy thương đứt ruột, mà bà chủ đã tới gần sát, làm sao mà dám đỡ lên đây? Trời đất, con sao vậy lãnh? Bà chủ thấy cậu ba ngã, bà hốt hoàng chạy đến đỡ lấy cậu rồi hỏi han cậu ba thì không sao rồi đó. Đàn ông lưng dài vai rộng, ngã chút xíu đó thì có là gì đâu, chỉ có điều, cậu cứ nhìn tôi chầm chầm, kiểu giống như là bị sốc văn hóa. Biết là mình sai, tôi liền vợ chạy tới đỡ lấy cậu rồi giả bộ hỏi thăm xoa xoa nắn nắn sau lưng. Tất nhiên, mấy hành động sờ mó này, bà chủ làm gì thế được chứ? Chỉ có cậu ba là cảm nhận được, cho nên cứ trong mày nhìn tôi suốt từ nãy tới giờ. Thế cậu nhìn tôi cũng nhìn lại, còn nháy nháy mắt ra hiệu cho cậu nữa, thay lời xin lỗi từ tận tâm can. Bà chủ lo lắng nhìn con trai, bà hỏi. Đi đứng sao, te dữ vậy hả con? Bộ thể yếu trong người hay sao? Có gì nói má, để má đưa mày đi bác sĩ nữa. Cậu ba cười nhẹ, cậu dịu rộng trấn an bà chủ. Không có mà, con vẫn khỏe mà Con là bị bò nó húc Hai chữ bò húc Cậu nhấn mạnh thật mạnh Ý là cậu nói tôi là bò là trâu đấy á Bà chủ sừng sốt Bò húc, mày nói dỡn thiệt hả con Bò đâu, mà có thấy con bò nào đâu Tôi lướt mắt nhìn cậu ba Thấy tôi mặt mày bậm trợn Cậu đột nhiên cười lớn Rồi quay sang trấn an bà chủ Con nói dỡn đấy Con đi không cẩn thận nên trượt chân đấy mà Bà chủ cháu mày trách móc Mày, cái tính cả rỡn Không có sao hết phải không, có đau ở đâu không Cậu ba lại cười Không có mà, chút xíu đó Nhầm nhò gì với con, mẹ đừng lo Không sao là được rồi Mẹ thấy mày té mẹ hết hồn Đi đứng đó, coi đi Không té cắm đầu cắm cổ đấy Thôi, không sao là được rồi Nói rồi, bà lại quay sang tôi Bà kêu, mùa Theo bà vô phòng chút coi, mà có công chuyện Chà à Bà chủ đi trước, tôi liền nối gót theo sau Đi được vài bước vẫn thấy cay cố Mà quay đầu liếc mắt cảnh cáo cậu ba Mà cái tên quý lãnh này Đúng là khó ưa Nói tôi là bò thì thôi đi Giờ còn nghe răng ra cười hớn hở nữa chứ Tức ghê luôn Tôi đi từ phòng bà chủ ra Trong đầu không ngừng suy nghĩ dối rắm thành một núi Ngồi canh nấu thuốc cho bà chủ Mà tôi đè củi cháy tàn lúc nào không hay Mãi khi chị Trâm chạy tới kêu tôi Tôi mới giật mình lật đật Dọn dẹp lại bếp lò Chị Trâm thấy tôi thất thần, chị cười hỏi Gì vậy mua Nhớ người yêu hay gì mà ngồi thẫn thờ vậy? Tôi cười gạo Dạ đâu có đâu, em nhớ cha em đấy mà Thiệt không vậy? Dạ thiệt, thiệt mà của mà quên bữa, thuốc này là thuốc gì mà bữa nào cũng nấu hết vậy hả chị? Chị Trâm bắt nổi canh hầm lên bếp Chị nói Thì thuốc bổ gì của bà chủ á? Liệu kêu chị canh nấu? Chứ chị cũng có biết gì đâu À dạ Đợi chị châm đi rồi, tôi lại tiếp tục ngồi thẫn thờ nhìn vào bếp lửa đang cháy. Bạn nãy, bà chủ kêu tôi vào phòng, bà muốn tôi đi dình cậu ba. Bà nghi là cậu ba có qua lại với cô gái nào đó mà bà không biết mặt. Nghe đâu là người ở trên cồn, không nhắc tới thì thôi, mà nhắc tới lại thấy giàu. Chẳng lẽ giờ tôi tự đi dình mò tôi hay sao vậy trời? Mà chuyện đó cũng không có quan trọng. Quan trọng là bà chủ không đồng ý cho cậu ba quen với con gái nhà không môn đăng hậu đối với nhà họ quý. Cậu Tư thì không nói gì, bởi dù sao, cậu cũng là con thứ, có lấy vợ nghèo thì cũng không ảnh hưởng lắm. Chỉ có cậu ba là quyết không thể được, bởi cậu là con trưởng, lại còn là cháu đích tôn của dòng họ. Tuyệt đối không thể lấy vợ quá kém so với nhà cậu được. Bà chủ còn nói, bà nhắm một cô cho cậu rồi, gia đình môn đang hộ đối, lại còn học thức xinh đẹp giỏi giang nữa chứ. Công nhận, yêu cậu chủ khổ ghê luôn, ông Năm thì chọn cô Uyển, bà chủ thì chọn tiểu thư khác. Giết rồi, tôi không biết tương lai của tôi và cậu sẽ đi về đâu nữa đây. Vụ ly hôn của cậu Tư và mợ diệp có vẻ sẽ kéo dài khá lâu khi mợ diệp cứ liên tục đưa ra những yêu cầu quá đáng để đòi hỏi tài sản từ cậu Tư. Ban đầu, cậu Tư còn phản kháng, nhưng về sau, cậu cũng không buồn nói nữa. Mà nói nào ngay, cậu ba đã vào cuộc giúp cậu Tư một tay. Tôi thiết nghĩ là mợ diệp sẽ phải thất vọng càng lúc càng nhiều đây. Chị Hồng càng lúc càng kỳ lạ, chị cứ ở rút trong phòng... Hiếm khi ra ngoài, chỉ khi nào cậu Tư đưa chị đi dạo thì chị mới chịu đi thôi. Tôi có khuyên can thế nào, ăn uống chị thế nào, nhưng chị cứ bảo là chị sợ, sợ có người làm hại con chị nên chị phải bảo vệ đứa nhỏ. Chị đã nói như vậy thì tôi cũng hết cách. Chỉ cảm thấy chị Hồng có gì đó giấu giếm tôi mà thôi, giống như là đang giấu một bí mật nào đó đáng sợ lắm vậy. Bởi vì chuyện bà chủ nghi ngờ, nên tôi với cậu ba cũng ít hẹn gặp nhau ở ngoài. Có hẹn thì cũng cảnh giác hơn nhiều, cậu ba đôi lần cau nhàu tôi vì chuyện không chịu công khai, mỗi lần như thế, tôi luôn tìm cách nũng rồi dỗ dành cậu cho qua chuyện. Thôi thì giờ lỡ rồi, cố gắng mấy tháng nữa là được mà, đợi khi cha nợ xong xuôi. Cậu có kêu tôi ngày mai làm đám cưới ngay và luôn, tôi cũng chịu, tôi hứa. Thoát cái, một tháng trôi qua nhanh như cái chớp mắt, em bé trong bụng chị Hồng cũng lớn thêm được một tháng, vụ ly hôn dần dần đi vào hồi kết. Khi cậu ba điều tra ra được chuyện mợ Diệp có nhân tình ở bên ngoài nếu như vậy thì cả hai vợ chồng mợ đều nằm trong dạng ông ăn trả bà ăn nem không ai trách được ai Ngồi trên xe tôi quay sang hỏi cậu ba Mợ Diệp coi xong hình đó mợ có nói gì không hả anh Cậu ba cười nhạt Biết nói gì nữa trong ảnh chính xác là cô ta nên cô ta đâu có cãi được gì Anh biết là cô ta vẫn chưa quên tình cũ nhưng cả gan dám trốn đi Rồi cắm sừng chú Luân, nghĩ thôi anh cũng không dám nghĩ là Diệp nó lại gian xảo đến như vậy." Tôi gật gù, "Tình cũ, bố Diệp có tình cũ trước đó hả anh?" Cậu ba khẽ gật, "Có, trước kia anh có nghe người ta nói Diệp có người yêu, nhưng sau đám hỏi chú Luân, anh cũng không còn nghe người ta nói nữa. Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là Diệp sắp xếp chuyện tình cảm ổn thỏa rồi, thế cô ta cũng hiền lành nên anh cũng không có nghĩ nhiều." Thật không dám tin là người hiền lành như Diệp lại gian xảo mưu mô tới như vậy. Cô ta chưa hề chia tay tình cũ, đã vậy còn mặt dày gả cho cậu Luân. Thật là không thể tưởng tượng nổi. từ thoảng sững sờ. Tức là khi đã về chung sống với cậu Tư rồi, mợ Diệp vẫn còn qua lại với người yêu cũ á. Giọng cậu ba nặng nề. Theo thám tự điều tra, thì có khả năng là như vậy. Diệp vẫn hay lén lút gặp người cũ chỉ sau mấy tháng gả cho Luân. Chù choa má ơi! sao mợ diệp có thể chơi chẽn mất nét đến như vậy được nhỉ nếu đúng thiệt là như vậy thì tội cậu tư quá bị vợ cắm sừng cho dài ơi là dài mà đâu có biết nhưng khoan đã hình như vẫn còn một chuyện mà tôi không không đâu đừng nghĩ oan cho người ta như vậy chứ mợ diệp dù có tệ tới đâu thì cũng không tệ tới mức đó đâu không có đâu em đang nghĩ cái gì mà thường người ra vậy nghe cậu hỏi tôi liền trả lời à đâu có gì đâu Em chỉ đang nghĩ chuyện của mỡ diệt thôi mà. Đừng nghĩ thì cô ta nữa, người như vậy không đáng để mình phải bận tâm tới. Dạ, cậu bà chở tôi tới đầu ngõ thì dừng xe lại, cậu quay sang tôi, trao mày hỏi. Thế không cho anh vào trong nhà hỏi bác trai một tiếng thật à? Thế mặt cậu buồn xo so, tôi liền so xoa so hai má cậu an ủi. Chưa phải lúc đâu, để em nói với trai em trước đã, giờ anh mà xông vào, chắc cha em sốc lắm luôn á. Nhưng anh muốn vào thư chuyện với cha em. Tôi chậc lưỡi. Vậy để em vào trong lựa lời nói với cha em nhé Có gì, sang tuần sau anh hãy tới. Cậu ba nắm lấy tay tôi biểu cảm vui mừng. Thật không? Tôi gật gật. Thật mà, em nói thật mà. Hứa nha. Thế cậu vui mừng như trẻ con, tôi bật cười. Anh này, cần gì phải hứa. Em cũng định là hôm nay về thư chuyện với cha mà. Vừa dứt lời, cậu liền tháo dây an toàn giúp tôi. Nhét giỏ trái cây vào trong tay tôi, cậu liền nói Vậy em mau xuống xe đi, chờ đợi gì nữa mà còn ngồi đây Em nói chuyện với cha xong thì gọi cho anh, báo cho anh một tiếng có biết không? Biết rồi mà Tôi bước xuống xe đi bộ vào trong, bên tai vẫn còn nghe tiếng cậu ba nhắc nhở là phải gọi cho cậu ấy Cái tên này trông tiếng nghiêm túc như vậy, chứ có lúc cũng giống y hẹt trẻ con Nhưng mà cậu như vậy lại chứng minh được là cậu thật lòng quan tâm đến tôi Thật lòng muốn cùng tôi tiến xa hơn Trong chuyện tình cảm ấy cha, quyết định bữa nay về nói chuyện với cha Quả thật là một quyết định sáng suốt mà Vừa thấy tôi ở đằng xa Cha tôi ngoài ruộng đã vệ tay chào Rồi gọi tên tôi vang vọng khắp một vùng trời Tôi đứng trên đường vệ vệ tay Miệng kêu cha cha mấy tiếng Hai cha con chỉ trỏ vào trong nhà Ý bảo là vào nhà rồi nói chuyện Trong lúc đợi cha tôi từ ruộng đi vào Tôi trong nhà tay hoa khác trên bàn thờ cho mẹ sắp trái cây ra địa cúng rồi thắp cho mẹ nén nhang sẵn tiện bỏ bánh vào trái cây vừa tủ cho cha để ông ở nhà có cái ăn uống nước trà cho đỡ buồn xong xuôi hết tôi ngồi nhâm nhi tách trà đợi cha vào hai cha con tâm sự đang uống trà đột nhiên ngây có tiếng huyên náo ngoài sân lại nghe được giọng đó ai quen quen tôi vội đặt tách trà xuống bàn rồi đi ra xem thử bà chủ có chuyện gì vậy bà chủ bà chủ đẩy cha tôi qua một bên chợt nhìn thấy tôi Bà liền xông tới chỗ tôi, bà gào ẩm lên Là mày Bữa nay tao bắt quả tang mày qua lại với con trai tao ha mấy bữa tao hỏi mày Mày chối với tao là mày không biết thằng Lãnh nó quen ai Thì ra là mày Là chính mày dụ dỗ nó Chân tôi bắt đầu run run Hai tay cũng ủ đi Tôi sợ tới mức không nói được gì nữa Ngoài đứng chơ mắt ra nhìn bà chủ Đang gào ẩm lên trước nhà Sao bà chủ lại đến đây Sao bà ấy biết Sao sao lại như vậy chứ Chà tôi nghe tôi bị chửi, ông chạy nhanh lại chỗ tôi, ông run run hỏi. Bà chủ nói cái gì hả mua Con dụ rộ ai? Lãnh là ai? Tôi nhìn cha tôi, môi mấp máy chưa kịp trả lời, thì bà chủ đã nhào vào trong miệng tôi mà nói. Thì là ai nữa? Lãnh là con trai tôi, là cháu đích tôn của dòng họ quý. Ông khôn hồn, thì kêu con danh này tránh xa con trai tôi ra. Hừm, nhìn vậy, tưởng là người hiền lành, ai rè... Cũng là cái loại quân ngũ đĩ điếm Tới nhà chủ Rồi canh me dụ dỗ cậu chủ Hên, hên cho tôi Là tôi biết được bộ mặt thật của cha con nhà ông Chứ nếu không Con gái ông nó bắt hồn ăn hết con trai tôi đi à Bà chủ vừa chửi Vừa vung tay loạn xạ Hai mắt bà giận dữ nhìn tôi Kiểu như tôi vừa giết người không bằng vậy Càng nói bà càng thể hiện Máu hung hăng khác thường ngày Bà coi tôi như một người xa lạ Giống y như là đi bắt ghen thứ giật chồng người khác vậy Bà gào lên Mày nói đi Mày toàn tem với con ta bao lâu rồi Mày bỏ bùa gì nó Mà nó chịu qua lại với mày Tôi nhìn bà hít một hơi thật sâu Rồi run run trả lời Con con không có bỏ bùa gì cậu ba hết Bà chủ sồng sọc tới chỗ tôi Không có Vậy tại sao nó chịu mày Trong khi con phi uyển nó không chịu Con thùy nó không ưng Cha tôi sợ bà chủ sẽ đánh tôi Ông liền nhào tới để bà chủ ra xa Mất người đi theo bà chủ Liền sông tới như muốn đánh nhau luôn vậy Chà tôi giận thật sự Ông đứng ra chỉ trích Bà chủ Bà ăn bậy được chứ nói bậy không được nghe Bà dựa vào đâu mà nói con gái tôi bỏ bùa Bộ trên đời này Có mình con trai bà quý thôi chắc Con gái tôi không quý hay sao Bà chủ cười khinh bà nói lớn Con gái ông quý giá Quý giá quá Nên mới đi ở đợ cho nhà tôi đó chứ Nhà nghèo mà bày đặt trèo cao Để mà đòi đeo chân hạc, nằm mơ đi, tôi có chết. Cũng không cho nó bước chân vô nhà họ quý đâu. Nằm mơ đi, ông nằm mơ đi. Cha tôi chống lạnh trường mắt, ông gần rộng. Tôi ở đây cũng không gả con tôi cho con trai nhà bà đâu nhá, mà bà to miệng. Bà ỉ, bà là chủ mà ngon á. Nghỉ, tôi cho con tôi nghỉ, không làm gì nữa hết. Con nợ bà bao nhiêu, tôi đem tiền qua trả không thiếu một xu. Ừ, ông giàu có quá Thì đem tiền có trả cho tôi Chắc lại lấy tiền của con tôi để trả chứ gì Thứ nghèo đói hèn mọn Lũ hút máu đàn ông Nghèo mà mất nét Cha tôi run run, ông giận quá Liền quay sang qua cái xẻng dơ lên cao Ông quát ẩm lên, khiến hàng xó Nghe tiếng kéo nhau chạy tới Thứ giàu có mà ác nhân thất đức Đép uổng con cái Vũ an giã họa cho người nghèo Bà tin tôi thấy trời hành đạo Bữa cái sẻng này vô đầu bà Là bà chết tươi liền không Bà chủ vừa sợ Nhưng cũng vừa giữ thận hùa lên Ông dám không Ông dám đụng vào tôi không Cha tôi sấn tới Ông cười ha hả Bà đưa cái đầu bà ra đây Cùng lắm thì một mạng đổi một mạng Tôi chơi khô máu với bà luôn Này chứ bà dám đụng đi con gái tôi Con tôi cảnh vàng lá ngọc Bà có kêu con trai bà Quỳ ba ngày ba đêm trước cửa nhà tôi Tôi cũng chưa chắc Chịu gả con gái tôi cho con trai bà nữa Chứ ở đó mà tới đây kiếm chuyện Bộ bà tường tôi nghèo là tôi hèn đấy hả Không có đâu Quên đi nha Quên chuyện đó đi diễm nha Hàng xóm xung quanh thấy cha tôi chửi quá Mọi người liền xông vào can ngăn Sợ là xảy ra án mạng Khu nhà tôi là khu nhà nghèo Nghèo thì nghèo Nhưng được cái thương nhau với đoàn kết lắm Bà chủ với vài người đi chung Chịu đâu nổi khu nhà tôi Thế là kéo nhau ra đầu đường chửi vọng vào Ông coi chừng tôi đấy Dòng thứ hung dữ như quỷ Cha tôi cũng không chịu thua Ông quát lên Bà cũng coi chừng tôi đấy Dầu mà hắc dịch Biến, biến khỏi nhà tôi Coi chừng tôi thả bầy chuột ra cắn sứt cái móng giò của bà đấy Bà chủ còn đang định chửi nữa Thì từ đằng xa Xe cậu bà chạy thật nhanh tới Rồi thắng gấp lại Cậu mở cửa bước xuống xe Cậu quát lên một tiếng Mẹ, mẹ làm cái gì ở đây vậy Bà chủ nghe tiếng con trai Bà liền quay lại tố cáo cha tôi Lãnh, con tới đúng lúc lắm Con coi ông ấy chửi mẹ kìa Ông ấy đòi lấy sẻng đập vô đầu mẹ nữa đấy con Cậu ba đi gần tới bà ấy Cậu trao mày, mặt lạnh tanh Cậu gần lên từng tiếng Con hỏi mẹ, tại sao mẹ lại tới đây Bà chủ sượng mặt Mẹ, mẹ không muốn con quen với con mùa Mẹ đã từng nói với nó rồi Nhưng nó vẫn lì lợm Nó không Đây là chuyện tình cảm của con Con muốn quen ai thì con quen Muốn yêu ai thì yêu Sao mẹ lại làm vậy với mùa và bác trai? Mẹ có còn coi con là con của mẹ nữa không đấy? Có không hả? Nhưng con mùa nó không hợp với con, nhà nó không môn đăng hộ. Cậu ba giận dữ gạo lên. Môn đang hộ đối làm cái gì? Hả? Mẹ ép thằng Luân lấy con Diệp chưa đủ hay sao? Bây giờ còn muốn ép con với ai? Chuyện của bà Mai chưa đủ cho mẹ sáng mắt ra đây à? Mẹ có biết vì mẹ mà mùa bị người ta bỏ bùa sắp chết hay không? Mẹ có từng thấy cảnh em ấy vật vờ ói ra máu mỗi ngày không? Mẹ có không? Có không? Mẹ Cha tôi lúc này sững sờ nhìn tôi. Tôi thấy rõ được ánh mắt ông nhìn tôi run dày, mối mấp máy mãi nhưng không nói được nên lời. Tôi nhìn ông, khỏe mắt cay xè. Tôi thương ông quá, thật sự thương quá. Cậu bà ở phía kia bước tới trước mặt cha tôi. Cậu cúi đầu trước ông, thái độ cung kính, biểu cảm thành khẩn vô cùng. Bác trai, con thay mặt mẹ con thật lòng xin lỗi bác. Chỉ là hiểu lầm thôi Không phải như những gì bác nghĩ đâu Lãnh Bà chủ đứng ở đằng kia Vẫn gào tên cậu Nhưng cậu lúc này dường như không muốn nghe nữa Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cha tôi Ý như muốn nghe một lời nói từ ông Cha tôi cũng là người hiểu chuyện Ông khẽ thở ra một hơi Giọng nghiêm nghị Cậu đưa mẹ con cậu về đi Con mùa đã ở lại đây với tôi Kể từ nay trở đi Không về nhà cậu làm nữa Còn riêng cậu Cậu muốn gì thì nay mai tới thưa rõ ràng mọi chuyện với tôi. Còn bây giờ, tôi mệt rồi, tôi không muốn tiếp khách. Cậu ba ngước mắt sang nhìn tôi. Tôi biết là cậu lo cho tôi, cậu muốn ở lại thưa chuyện rõ ràng, nhưng mà tạm thời, cước nghe theo cha tôi đã. Giờ mà cãi lại với ông thì là đôi ngả chưa ly luôn đấy. Quỷ lãnh hãy gật đầu chào nhận, thái độ trước sau như một, hoàn toàn cung kính. Dạ, con hiểu rồi bác, ngày mai con sẽ qua thưa chuyện với bác. Ừ, về đi. Dắt mẹ cậu về liền đi. Tôi thấy bà giờ nào, tôi chướng mắt giờ đó. Con, vậy con xin phép về trước. Hy vọng bác bỏ qua cho mẹ con chuyện hôm nay. Con thật lòng xin lỗi. Thấy cha tôi không trả lời, tôi liền ra hiệu cho cậu cứ về trước đi. Có gì, mai nói sao vậy? Cậu ba chào hỏi xong, cậu quen người đi chưa được mấy bước, thì có điện thoại gọi tới. Chợt tôi thấy cậu quay người lại nhìn tôi, biểu cảm trên gương mặt nặng nề giọng cậu nghiêm nghị. Hồng... Cô ấy xảy thai rồi, giờ đang trên đường đến bệnh viện. Tôi cả kinh như không tin vào tay mình. Mới vừa nãy thôi, chị ấy vẫn còn khỏe lắm mà. Làm sao, làm sao chưa đầy một tiếng đồng hồ, mà đã. Không, không thể nào, không thể nào. Chị Hồng xảy thai, tôi suốt ruột lắm, nhưng không đi gặp chị được. Cha tôi nhất quyết không cho tôi đi. Cha tôi bình thường dễ chịu lắm, nhưng hệ có chuyện gì đụng tới vẻ ngược của ông, thì tôi đố trên đời này tìm được ai khó tính như ông lo quá tôi chỉ còn biết nhắn tin hỏi thăm cậu ba tình hình sức khỏe của chị Hồng coi bộ cũng không được tốt cho lắm đêm xuống tôi chẳng chọc không ngủ được ban chiều dì tư có gọi hỏi tôi sao chưa về tôi chỉ nói là nhà có chuyện quan trọng cho tôi suy nghỉ dì tư cũng có nói chuyện với chị Hồng tôi nói là tôi biết rồi để mai tôi lên bệnh viện thăm chị ấy nhưng thiệt tình là tôi không hiểu được sao chị Hồng lại xảy thai rõ ràng lúc tôi đi Tôi thấy chị vẫn còn tốt lắm mà, chợt chân ngã cầu thang, tin được không vậy? Nằm xoay qua xoay lại trên giường, tôi chợt nghe tiếng bước chân của cha tôi từ trong buồng bước ra, thấy vậy, tôi vội vàng chồm chân giả vờ đã ngủ rồi. Nhưng mắt vẫn hí để rình xem cha tôi làm gì, tôi thấy ông bước ra ngoài, rồi thò đầu vào mùng tôi đã ngủ chưa, với tay kéo màn cho tôi, rồi ông bước tới bàn thờ của mẹ, mà thắp nhang thắp đèn. Tôi thấy ông đứng trước bàn thờ của mẹ, thoáng chốc Ông thở dài rồi nhỏ giọng tỉ tê đủ chuyện, tôi cứ nghĩ đơn giản là cha tôi đang nhớ mẹ tôi thôi, chứ tôi không nghĩ là cha tôi ông sẽ khóc. Mình ơi, tôi phải làm sao đây hả mình? Tôi thương con mồ qua, tôi làm khổ nó qua mình ơi. Tôi nằm yên trên giường, hai mắt nhòe ướt lệ, tay siết chặt góc mền trong tay, môi mím chặt lại không cho tiếng nấc được thoát ra, sao tôi thương cha tôi quá, tôi biết ông nhẫn nhịn vì tôi nhiều lắm. Cả ngày hôm nay, ông không hề chửi mắng hay hỏi han gì tới chuyện của tôi và cậu ba hết. Bà chủ chạy sang chửi cha con tôi. Ông cũng không trách tôi, mà chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Tôi có khổ gì đâu, cha có làm gì cho tôi khổ đâu, đâu có đâu. Không gian trong nhà đột nhiên im ắng lại, tôi nghe rõ tiếng bước chân của ông đang đến gần, cái giường ọp ẹp vì có người vừa ngồi xuống mà khẽ kêu lên một tiếng, kèm theo đó là giọng khàn khàn của cha tôi. Cha biết, là con chưa có ngủ. Từ cái bữa con hỏi cha chuyện của bạn con, là cha đã nghi nghi rồi. Cha, cha không có ép buộc gì con đâu, con muốn quên ai cũng được, muốn gây ai cũng được hết. Miễn sao là người ta cũng thương con như con thương người ta là cha hài lòng. Kay cậu hồi sáng nay, cha thấy cũng được, cũng lịch sự, nói đang lễ phép hiểu chuyện, nhưng mà chỉ như vậy thôi thì cha không có hứa hẹn cái gì đâu. Để cha coi xét thêm đã Tôi lau vội nước mắt trên mặt Rồi khẽ ngồi dậy Tôi nhìn cha, giọng cũng khàn khàn Con, con nghe theo ý cha Cha tôi vỗ nhẹ nhẹ lên tóc tôi Ông nói Cha nuôi mày lớn Cha chỉ mong cho mày nên người Rồi lấy được người chồng thương yêu Là cha thấy vui Cha đâu có dám đèo bồng Cho mày lấy chồng giàu đông mùa Bởi cha sợ Người ta coi thường tao Rồi coi thường luôn mày Cha cũng xin lỗi mày, tại cha nghèo quá nên mới làm mày khổ. Mày đừng có giận cha nghe mùa, nghe mùa. Tôi khóc, nước mắt chảy dài trên má, tôi vội vàng lắc đầu. Con đâu có giận cha đâu, con thương cha còn không hết nữa. Sao con giận cha được chứ? Không có đâu cha, không có đâu. Cha tôi cũng khóc, ông nghẹn giọng Thì ờ, uh, cha biết rồi, cha biết rồi mà. Con gái cha mà lúc nào mà không thương cha phải không con tôi gật gợt nói đang không rõ chữ lại đau lòng mà ôm cha khóc như mưa đó giờ tôi chưa bao giờ trách cha về gia cảnh nghèo khó bởi tôi biết ông đã cố gắng hết sức mình xã hội cả ngày càng phát triển để nuôi hai miiềng ăn đâu phải là điều dễ dàng cha tôi có nghèo nhưng ông đâu bao giờ để mẹ con tôi phải đói lại đâu bao giờ để tôi phải thiếu đi tình thương đối với tôi Như vậy là đủ rồi, như vậy là hạnh phúc lắm rồi." Hai cha con ôm nhau khóc một hồi, cha tôi lại trầm giọng nói, "Ngày mai kêu cái cậu đó qua thư chuyện với cha, rồi có gì thì cha tính tiếp. Còn tiền mà cha còn thiếu bà hàng, để cha bán ruộng trả cho hết luôn." "Bán được bao nhiêu đâu hả cha, để đó có cái mà trồng lúa chứ?" Cha tôi lắc đầu, giọng ông kiên quyết. "Cha đi mượn mớ cho người ta cũng được." chứ nhất quyết không để cho người ta coi thường con. Bán ruộng rồi, còn dư được chút đỉnh, cha sửa lại nhà cửa, có chỗ che mưa che nắng, cung kiếng cho mẹ mày. Với lại, cha cũng không phải bán hết ruộng, để lại một miếng nhỏ sát nhà. Cha chồng này kia đem ra chợ bán, kiếm vài đồng lẻ cũng được. Tôi nhìn ông lòng đau như cắt. Cha! Thôi, cha quyết định vậy rồi. Mai mốt, cha kêu cậu tứ qua coi ruộng, rồi ký giấy bán. Vậy nghe, Con ngủ đi, ngủ sớm đi con Tôi nhìn theo bóng lưng gầy gò của cha mình Rồi lại cảm thấy đau lòng mất mát quá đỗi Cả đời này Cha vì tôi mà hy sinh quá nhiều Bây giờ lớn tướng rồi Cứ tưởng lo được cho cha Cuối cùng vẫn là cha hy sinh Đổi lại cho tôi được hạnh phúc Khẽ thở dài Sao cái số của tôi nó khổ dữ vậy này Thiệt là cay đắng gian nan đủ đường Ngày hôm sau Cậu ba tới nhà thư chuyện với cha tôi từ sớm Cậu bữa này mặc áo sơ mi trắng bỏ ngoài, quần tây đen thẳng thiêu, cùng với giày xăng đan quai hậu, trông thư sinh vô đối. Tóc tai chảy bảy ba, đi con xe quê thái, trông buồn cười không chịu nổi. Thế cậu dắt xe vào sân, trên tay là giỏ trái cây đầy ụ, tôi cười hỏi. Anh... sao vậy? Quần áo tóc tai như này là sao? Cả chiếc xe kia nữa, bộ anh bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi đây à? Cậu ba cười mỉm, cậu nhỏ giọng nhập ra tùy tục. Anh đang cố lấy điểm lại với cha vợ Em đừng có rộn, để anh làm chuyện lớn Nói rồi, cậu xách giỏ trái cây đi vào bên trong Từ trong nhà, bắt đầu vọng ra tiếng cười nói chào hỏi rộn ràng Lúc tôi đi vào, đã thấy cậu thắp nhang cho mẹ Cha tôi thì đứng kế bên bàn thờ Vẻ mặt của ông cũng không đến mức khó coi Xem ra là tình hình tạm ổn Thắp nhang xong Hai người đàn ông ngồi nói chuyện quan trọng Cha tôi lên tiếng hỏi trước Cũng không nhắc gì đến chuyện hôm qua Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Cậu ba cung kính trả lời. Năm nay con 29, sang năm 30 thưa bác. Cũng lớn tuổi, nếu so với con mùa, thì nó phải gọi là cậu chú mới đúng. Cậu ba có chút sợ mặt, lại đưa mắt nhìn tôi kiểu oan ức lắm. Tôi ngồi ở đây lại thấy hả dạ, mà cha tôi nói cũng đúng vậy. Tôi còn nhỏ chứu tuổi, cậu đã đến hàng ba, không già thì là gì? Cha tôi lại hỏi. Thế cậu làm nghề gì? Cậu ba liền trả lời Một chút chậm trễ cũng không dám Con đang kinh doanh Có công ty riêng rồi thưa bác Tôi biết cậu giàu Cậu không cần phải khoe với tôi Dạ Ngừng một chút Cha tôi lại hỏi Câu hỏi càng lúc càng căng thẳng Chuyện hôm qua tôi không nhắc tới Nhưng tôi muốn hỏi cậu Nếu như cậu quen với con gái tôi Cậu có chắc là gia đình cậu Sẽ không hành hạ con nhỏ Cậu cũng thấy đấy Mẹ cậu ngày hôm qua thứ cho tôi hỏi câu hỏi vô duyên giữa con mùa với mẹ cậu cậu về phía ai nếu có mâu thuẫn Trà câu hỏi hóc búa đây cậu bà suy nghĩ vài giây giọng nghiêm túc chỉ cần mùa không làm chuyện gì có lỗi con luôn luôn đứng về phía em ấy tức là nếu con mùa làm chuyện có lỗi cậu cũngư xử giống mẹ cậu phải không cậu bà nhìn cha tôi cậu thẳng thắn trả lời Dạ không Nếu em ấy sai Thì em ấy sửa, con là chồng, là bạn trai Con không có cái quyền chửi mắng em ấy Cùng lắm là phân tích chỗ sai Và giúp em ấy tìm cách khắc phục lỗi Với lại, trẻ nhỏ làm sai Cũng không tính là lỗi lầm gì to tát Tôi nhìn cậu ba Khóe môi giật giật Gì mà trẻ nhỏ làm sai Tôi mà là trẻ nhỏ á Biểu cảm trên mặt cha tôi thoáng rãn nở Tôi loáng thoáng còn thấy ông vừa mỉm cười Xem ra Cha tôi khá hài lòng với câu trả lời của cậu ba Cũng được đấy. Nhưng tôi không nói là sẽ gả con gái tôi cho cậu. Cậu bà khẽ cười, nụ cười kiên định. Nhất định, bác sẽ gả con gái cho cháu, con chắc chắn. Tôi biểu môi nhìn cậu, đúng là đồ tự tin thái quá. Cậu nói làm như tôi ế lắm vậy. Không lấy cậu là không lấy được ai nữa. Chà tư gật đầu, ông khẽ nói. Chuyện gả con gái, tôi chưa chắc. Để xem thành ý của cậu thế nào đã. Dạ. Bản sang chuyện khác một lát, cha tôi mới quay lại chuyện quan trọng, giọng ông có chút nặng nề Chuyện ngày hôm qua, tôi không trách cậu, nhưng tôi trách mẹ cậu. Tôi trách bà ấy hồ đồ, cư xử ngang ngược. Nếu sau này, cậu và con mùa có tiến tới, thì nhất định mẹ cậu phải sang đây nói năng phải quấy với tôi. Tôi mới bỏ qua, cậu hiểu chưa? Cậu ba gật đầu, biểu cảm hơi trùng xuống. Dạ, con hiểu rồi ạ. Ngừng một chút cha tôi lại nói tiền tôi còn thiếu của mẹ cậu nay mai tôi sẽ trả hết cho bà ấy lúc tôi qua tôi hy vọng cậu có nhà để làm chứng cho tôi tôi cũng cho con mùa nghỉ làm luôn ở nhà cậu để tránh cho mẹ cậu trời rùa con nhỏ chuyện tiền bạc bác cứ để con cha tôi cắt ngang lời cậu không được nếu cậu muốn cậu và con mùa sau này lấy được nhau thì bây giờ cậu phải để mọi chuyện tôi sắp xếp tiền tôi thiếu thì tôi trả Còn mùa sau này cũng không còn là người ăn kẻ ở nhà cậu nữa. Cậu hiểu ý tôi chưa? Cậu ba gật gật đầu. Con, con đã hiểu. Vậy được, kể từ bây giờ tôi cho phép cậu qua lại với con mùa nhà tôi. Nhưng mà tôi cấm cậu dụ dỗ con nhỏ làm bừa. Nếu mà cậu làm bừa, tôi thả để con gái tôi nuôi. Chứ quyết không gả cho phường lưu may nhà cậu. Cả hai đứa nghe rõ chưa? Tôi gật gật đầu như mổ thóc. Cậu ba chỉ mỉm mỉm cười thầm Trông bộ dạng khoái chí lắm Hèo ôi, cha tôi chỉ mới cho quen thôi Mà cậu làm như hốt được Con gái nhà người ta không bằng á Trông cái mặt tòm tem kìa Điều thật đấy, điều thật đấy Nói chuyện với cha tôi xong Tôi với cậu ra sau nhà Xem vịt, xem gà, chạy quanh chuồng Tôi làm cho cậu ly cà phê đen Đưa đến tay cậu, tôi cười nói Uống đi, cha kêu em làm cho anh đấy Cà phê à Tôi gật gật, cà phê Chai em ra ngon lắm, uống thử đi Cậu hớp một hơi rồi tặc lưỡi khen ngon Nhớ đến chuyện của chị Hồng Tôi liền hỏi ngay À, thế chị Hồng sao rồi anh? Cậu ba đặt ly cà phê xuống bàn Cậu nhàn nhạt, nhạt nói Sức khỏe thì tạm ổn rồi Chỉ có điều, từ tối qua tới giờ Cô ấy không nói chuyện gì hết Tôi rũ mắt, giọng dầu dĩ Chắc chị ấy buồn lắm Chị thương đứa nhỏ biết nhường nào mà Rồi ông Năm có nói gì không anh? Không nói gì, nhưng anh biết ông buồn, chú Luân mất đến hai đứa con, sáng nay ông nội lại đi tới từ đường, không biết bây giờ đã về chưa. Sao lại như vậy không biết nữa? Sáng em đi, vẫn thấy chị khỏe lắm mà. Thì trượt chân té cầu thang, chuyện này cũng không ai muốn. Chị Hồng cẩn thận lắm, chị đi lên cầu thang, xuống lúc nào cũng viện chắc chắn. Thật sự, em không tin được là chị trượt chân luôn đó anh, anh có cho kiểm tra lại chưa? Biết đâu Cậu ba cho mày nhìn tôi Cậu nghi vẫn hỏi Ý em là Tôi thở dài trả lời Em không biết nữa Em chỉ không tin là chị Hồng bị trượt chân thôi Em chăm sóc cho chị hàng ngày Chị kỹ lưỡng ra sao Em là người rõ nhất Nói chung cứ để em gặp chị Hồng trước đã Tự em sẽ hỏi chị ấy Cậu ba trầm tư Em với Hồng có gì giấu ai nhà Không có gì đâu Chỉ là Chỉ là thế nào Tôi thở dài Chỉ là em thấy chị Hồng Giống như là có chuyện gì giấu giếm em vậy Mà hình như là có liên quan đến mợ diệp Em không biết phải nói thế nào với anh Nhưng em có cảm giác là như vậy Cảm giác này khó nói lắm Cậu bà nhìn tôi Cậu không nói gì Mắt nhìn ra xa Như đang suy nghĩ chuyện gì vậy Mãi một lát sau tôi mới nghe cậu cất giọng chầm chầm Chuyện này Để anh hỏi lại chú Luân Nếu anh điều tra được, có người xấu tay, cố tình làm hại để con cháu nhà họ quý, anh nhất quyết không bỏ qua. Tôi nhìn ra xa xăm, hy vọng chuyện của chị Hồng chỉ là sự cố không ai mong muốn. Cha tôi sau khi bán hơn phân nửa đất ruộng, ông liền kêu tôi đem tiền qua trả bác gái. Đếm tiền xong xuôi, bác gái nhìn cha con tôi, bà khó chịu lên tiếng. Mong số tiền này không phải là tiền của họ quý nhà tôi. Cha tôi trao mày, ông nói thẳng. Tiền nhà họ quý của các người khó nuốt lắm Tiền này là tiền họ Nguyễn của tôi Bà nhận được thì nhận Không nhận được cũng phải nhận Chứ đừng có ở đây mà nói bậy lung tung Bác gái cười trừ Thì tôi nói vậy thôi Người có tật thì giật mình à Ừ Có tật giật đùng đùng Chứ giật mình gì đâu bà ơi Nói xạo có giật cho méo mỏ luôn Chứ giật mình gì Thấy có mùi súng đạn Tôi liền kéo cha tôi lại Tôi hướng đến bà chủ khẽ nói Dạ, cho con xin phép xuống sau dọn đồ Tùy cô, muốn dọn gì thì dọn đi Tôi để cha tôi ngồi với cậu ba Tôi đi xuống nhà sau dọn nhà Lúc dọn đồ, dì Tư có vô hỏi tôi Tôi chỉ nói đơn giản là tôi trả hết tiền rồi Nên không ở nữa Dì Tư coi bộ cũng buồn Ở với nhau mấy tháng trời Giờ nói đi là đi Đừng nói là gì mà ngay cả tôi Tôi cũng không chịu nổi Tạm biệt mọi người trong nhà Tôi định lên chào hỏi ông Năm Mà ông không có nhà Thấy vậy cũng thôi Tôi liền xách ba lô đi ra khỏi Tìm cha tôi Rồi hai cha con tôi dìu dắt nhau về Cậu ba muốn đưa tôi về Nhưng cha tôi không chịu Ông nói để ông chờ tôi về Ngồi sau xe cha Cha chở tôi chạy ra xa cổng nhà họ quý Trong lòng tôi không biết nên vui hay buồn nữa ừ, Đúng thiệt là Người tính không bằng trời tính Cuối cùng cũng phải bán đất đi mà trả nợ Thôi thì Như vậy cũng tốt. Nghỉ làm, tôi ở nhà theo cha quốc đất trồng rau đem ra chợ bán, cuộc sống thế vậy mà yên bình, không còn lo nhiều nghĩ nhiều nữa. Mỗi ngày, cậu ba đều sang thăm, khi thì đi con Way, có khi lại đi con xe hơi sang trọng. Người dân trong làng đồn tôi chuẩn bị lấy chồng đại gia, mà nghĩ cũng đúng, cậu ba mà không đại gia thì ai đại gia bây giờ. Mấy hôm trước, tôi có lên thăm chị Hồng, thấy chị trầm lặng ít nói. Tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà mà tôi thấy lo vô cùng. Tôi tới động viên ăn ủi chị thì chị chỉ nói là chị không sao chứ tuyệt nhiên không còn dấu dít với tôi như lúc trước nữa. Cậu Tư nói là kể từ hôm mà chị mất con, chị cứ thẳng thơ như vậy, không khóc cũng không nháo ngủ thì thôi mà thức lại chầm mặc suốt. Thế tình hình của chị như vậy, dĩ tư với cậu Tư lo lắm nhưng cũng không biết phải làm cách nào. Chị, chị muốn ăn gì không? Ăn gì để em lấy cho chị Hồng ngồi giữa lưng vào tường chị lắc đầu giọng nhàn nhạt, nhạt chị không có đói lă nữa đói chị ăn tôi chặc l lỗii dĩ chị nhịn ăn giết là không được đâu đấy thiệt khổ ghê đó chị làm em lo qua luôn đó chị Hồng ơi chị Hồng khẽ cười nụ cười nhạt tích thì chị bình thường mà có làm sao đâu mà em phải lo chị vậy mẹ bình thường nha gần cả tuần rồi đấy chị ăn uống có được bao nhiêu đâu Chị bảo cứ như vậy, cậu Tư lại càng lo thêm Lo thì được gì, con cũng mất rồi Tuyệt hẹn nắm lấy tay chị, dịu giọng an ủi Chuyện này đâu ai muốn đâu, chị với cậu Tư còn trẻ mà Chị Hồng cười nhạt nhẽo, chị lắc lắc đầu nói Chị với cậu Tư xong rồi, chị vẽ anh như vậy là xong rồi Không còn cơ hội nào nữa đâu, không còn nữa đâu Chị đừng có nói bậy, cậu Tư lo cho chị quá trời luôn Đợi xong chuyện của bà Diệp, cậu với chị làm đám cưới Chị Hồng cười khổ Chị không có xứng với anh ấy trước còn có đứa nhỏ Giờ đứa nhỏ cũng không còn Thì còn mơ mộng gì đám cưới nữa hả em Nhưng mà Tôi chưa kịp nói hết Thì chị Hồng lại cất giọng ai oán Ác giả ác báo Thiện giả thiện lai Quả báo của chị tới rồi Quả báo của chị tới rồi Tôi nhìn chị Hồng Loáng thoáng trong lòng có chút lo sợ không rõ nguyên nhân. Quả báo, quả báo sao? Chị Hồng lại nói quả báo sao? Thấy tôi nhìn, chị lại cười. Chị không sao, chị nói thiệt mà, chị không sao đâu. Tôi nắm chặt bàn tay run run của chị, tôi dịu giọng Ừ, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, định bụng là đi tìm cậu Tư để nói tình hình của chị Hồng. Vừa mới bước ra khỏi cửa, Đã gặp cô Phi Uyển và cậu Trung đi tới Thấy tôi Cô Uyển có hơi giật mình Cậu Trung thì nhìn tôi bằng ánh mắt không được thiện cảm cho lắm Chà Hai người này định công khai chuyện tình cảm Cho tất cả mọi người cũng biết hay sao vậy nhỉ Mùa Em tới lâu chưa Nghe cô Uyển hỏi tôi vội cười trả lời Em tới cũng lâu rồi ạ Cô tới thăm chị Hồng à Cô Uyển gật đầu Ừ nghe tin Hồng như vậy Mà mấy hôm cô bận quá Bữa này mới có thời gian đến thăm. Em đi một mình hay là... Em đi với cậu ba. Cậu ấy chắc là đi đâu đó với cậu Thư rồi ạ. Ừ, vậy à. Tôi nhìn sắc mặt hồng hào tươi tắn của cô Uyển. Lại nhìn tới sợi dây trên cổ cô đang đeo. nhịn không được, tôi đi tới gần hỏi nhỏ. Cô Uyển cũng đeo dây chỉ đỏ nữa à? Nghe tôi hỏi, cô Uyển cười cười. À, phải rồi. Lúc trước cô có hỏi em đấy. Đeo cho dễ ngủ ấy mà cười gật đầu, cười tươi rồi vào nói: "Đeo cái này tốt lắm cô, nhưng có điều dễ bị mất lắm, chẳng hạn như là bị cắt đứt." Ờ, chắc không có bị cắt đứt đâu, làm sao?" Cô Uyển nói tới đây, cô ấy thoáng sững người không nói nữa. Tôi đứng đối diện với cô ấy, lại đứng rất gần, tôi có thể thấy rõ được cô Uyển, cô ấy đang run rẩy sợ hãi. Chuyện dây đỏ bị cắt đứt cũng là cô ấy từng nói với tôi, chứ tôi chưa từng nghĩ tới khả năng dây đỏ bị cắt đứt lần này tôi lập lại y chang lời cô ấy nói cô ấy lại hốt hoảng lo sợ điều này chứng tỏ cô Uyển dường như biết được chuyện gì đó hoặc là cô ấy đã làm cái gì đó vậy dây đỏ đeo cổ vừa bị mất tôi liền bị quỷ ám theo mà trước kia bà cúng từng dặn dò tôi không được làm mất sợi dây chuyền có vấn đề sợi dây chuyền đột nhiên bị mất là có vấn đề trước kia tôi đã hơi nghi rồi nhưng ngẫm lại thì thấy không ai có khả nghi trong chuyện này hết. Đột nhiên lần trước, cô Uyển nói với tôi như vậy. Tôi mới sinh nghi, lần này thử dò la lại xem là có vấn đề thật rồi. Thấy cô Uyển đột nhiên thay đổi sắc mặt, tôi vờ nói Mà dễ gì bị cắt đứt được, cô đều cẩn thận một chút, có tắm cũng không được tháo ra nha cô. Em bị mất sợi dây đỏ, xong là có chuyện luôn đấy, bởi vậy cô phải giữ kỹ trên người. Cô Uyển gật gật, Hai mắt không dám nhìn thẳng vào tôi. Ừ ừ, cô biết rồi, cô biết rồi mà. Tôi nói thêm vài câu nữa, liền chào hai người bọn họ rồi đi xuống căng tin tìm cậu Ba. Lúc đi ngang qua cậu Trung, tôi thấy cậu ấy nhìn tôi kiểu lạnh lẽo khó chịu lắm. Tôi đi được mấy bước, lại nghe được giọng cô Uyển lo sợ nói gì đó với cậu Trung. Chà, có thật giật mình đấy à, có phải không nhỉ? Gặp được cậu Ba ở căng tin, tôi với cậu chào tạm biệt cậu Tư rồi cả hai cùng về. Bạn nãy, tôi có nói với cậu Tư tình hình của chị Hồng. Cậu nói sẽ để ý nhiều hơn đến chị. Thiệt là, chị Hồng làm tôi lo quá. Chị cứ như vậy hoài, thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện cho mà coi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 bộ chuyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Giang. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share đồng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11. Các bạn nhớ đón nghe trong khung giờ phát sóng quan thuộc của kênh nhé.